Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bảo Kiếm Kỷ Thư Tác giả vô danh Qua giọng đọc Viết Linh Chương thứ 26 Vì Kiếm Minh Quần hùng phân hóa Bị nghi kỵ tìm cách biển Minh Có tiếng nói của tô thủ nhân Khiến liễu hận sực tình Đoàn Vi Hưng là người có bụng dạ hẹp hỏi Liễu thiếu hiệp sau này nên cẩn trọng Chưa kịp đáp, quân nhi không hiểu tại sao lại đáp thay. Chính lão phải cẩn trọng vấn đề phòng nghịch tử của lão. Ngũ Mai Trang không khéo sẽ bị đoàn vi lịch hủy hoại thanh danh bao đời này. Có tiếng hử lạnh. Hừ, cô nương hay nên tự nhìn lại trước khi mở miệng dè biểu phê phán kẻ khác. Bồn chữ trợ trụ vi ngược. Bồn trưởng môn vẫn đang chờ nghe người giải thích đây chậm rãi nhìn vị trưởng môn nọ, quân nhi cũng chậm rãi như thế khi lên tiếng. Tiểu nữ muốn nói, công phu Toái Bia Trưởng vốn là của quý phái, sao lại để thất lạc vào tay ngoại nhân, kẻ có dã tâm một tách trách cả bầu trời. Vị trưởng môn bàng hoàng. Toái Bia Trưởng cô nương đã lọt vào tay ai? Tốt thủ nhân cũng kêu lên. Đó là công phu của bổn phái đã lâu bị thất truyền, cô nương nhìn thấy ai đã thi triển công phu này? Quân nhi thản nhiên nhìn mọi người. Tiểu nữ có nói ra vị tất chư vị đây đều tin vào lời của tiểu nữ. Thừa nhận địa vị độc tôn đã lâu vẫn tồn tại. Vị đại sư thiếu lâm phái lên tiếng như muốn nói thay cho mọi người. A-di-đà Phật Theo thiểu ý của Bần Tăng, nữ đàn Việt nên nói cho tất cả mọi người cùng nghe. Dù biết rằng chuyện tin hay không là tùy ở mỗi người. Nhưng A-di-đà Phật toái bia trường đúng là thứ công phu đã thất truyền của không đồng phái mọi người có biết mới có thể đề phòng do lời lẽ của vị đại sư thật là chuẩn mực mọi người dù tôn trọng hay không tôn trọng địa vị độc tôn của phái thiếu lâm cũng không thể có ý nào khác tất cả nhao nhao tán thành và chờ nghe một nữ lang vừa xa lạ vừa hãy còn quá trẻ nói ra cái điều đó quân nhi dàn lên từng tiếng là ngũ tuyệt kiếm luân hồi đinh nhất hải Ảnh hưởng của câu nói này xem ra nghiêm trọng hơn tiếng sớm rất trời quang nếu cả hai cùng xảy ra. Các trưởng môn các kiếm pháp võ Đang nga mi hoa sơn và côn luân đều nhìn trừng trừng vào quân nhi như chỉ cần một phát hiện nhỏ nào chứng tỏ nàng nói dối họ lập tức lao đến dùng loạn kiếm phân thay nàng thành trăm ngàn mảnh vụn. Không lường trước được phản ứng này của các kiếm pháp nàng khiếp hãi lùi dần vô tình nép vào sau lưng liễu hận trang cẩn trọng và nhìn mọi người để dò xét từng chi tiết nhỏ nhặt nhất phòng bất chắc sự khẩn trương chợt giảm đi khi có tiếng của thiên di thần kiếm hắng giọng tiểu cô nương yên tâm mọi người sẽ không làm gì cô nương nếu cô nương có thể tung ra bằng chứng cho biết bắc tùng sơn đình nhất hải thật sự có am tường tuyệt học này nàng lén lén đưa đầu ra khỏi lưng của liễu hận nói với thiên di thần kiếm chính tiểu nữ suýt mất mạng vì toái bia trưởng thiên di thần kiếm hỏi rất nghiêm trọng do ai xuất thủ đinh nhất hải chăng nàng lắc đầu không là bọn đệ tử của lão thiên di thần kiếm sững sờ đệ tử nào đinh nhất hải đã bao giờ thu nhận truyền nhân mọi hung hăng trước đó của quân nhi khi dọa dẫm hoặc hành hạ liễu hận đến lúc này đã bay biến đi đâu mất nàng lắp bắp trước câu hỏi có phần đề quyết của thiên di thần kiếm L lão có có có bốn gã đệ tử hi hiện ở ở định nói bọn đệ tử của lão họ đinh đang ở đây nhưng quân nhi chợt nhớ lại điều đó không còn đúng nữa nên cứ lắp bắp mãi vẫn không nói nên lời thế chẳng đặng đừng liễu hận phải lên tiếng lưu tiền bối nàng nói không sai đâu không những lão họ đinh thật sự có bốn gã đệ tử Công phù toái bia trưởng kia lão cũng am tường thiên di thần kiếm ngạc nhiên Thiếu hiệp nói thật chứ, chàng gật đầu. Bản thân văn bối ngoài hai lần thoát chết vì toái bia trường của bọn đệ tử, còn một lần suýt chết cũng vì toái bia trường do chính lão họ đình hạ thủ. Thiên di thần kiếm trầm giọng. Thiếu hiệp có bằng cớ nào xác thực hơn không? Chàng đáp ngoài sở liệu của quân nhi. Tiền bối yên tâm, hiện tại hạ có một bằng cớ có thể nói là xác đáng. Nàng kinh hãi nói khẽ vào tai chàng. Này. Người bìa chuyện với ta thì được Không nên bịa chuyện với mọi người Đừng có để ta do vô tình mà phải chết chung chỗ với người Chàng nhèo mắt nhìn nàng ở phía sau Thích chí tức sự sợ hãi của nàng Trong khi đó thiên di thần kiếm Lưu Hoàng Nhật nôn nao hỏi chàng Đó là bằng cớ gì? Thiếu hiệp Chàng bảo Lão sợ vãn bối Nếu còn sống sẽ tố giác nhiều bí ẩn Chứng tỏ lão đã có giá tâm Lão đã quật một trường toái bia và vãn bối Và bằng cớ sắc đáng là Vị cổ trưởng môn côn luân phái bỗng dưng cười rống lên Toàn là bịa đặt Bồn trưởng môn thư hỏi chưa vị Nếu tiểu tử bị trúng một trưởng toai bia chư vị thử nói xem liệu tiểu tử có còn sống Để bây giờ thản nhiên nói là bịa đặt không <cười> Mặc cho mọi người đang xôn xao Và có không ít những người đang cười khinh khỉnh, Liễu Hận đưa mắt nhìn cổ trưởng môn Cho hỏi tôn giá là trưởng môn phái nào Họ cổ được dịp phô trương Bồn trưởng môn họ cổ Đơn danh là Vấn Đã hơn 10 năm tiếp trường cương vị trưởng môn côn cô Luân Phái Sao? Chàng lắc đầu Chẳng sao cả Nhưng tôn giá hãy nhớ lại cho kỹ Tại hạ nào đã nói rất lời Cổ vấn cười khẩy. Càng nghe ngươi nói Bồn trưởng môn càng thêm lượm giọng Chờ nghe ngươi nói rất lời Bồn trưởng môn ắt sẽ có điều thật lễ với mọi người đây Ý của tôn giá là Cổ vấn đáp, bình sinh, cổ vấn ta vốn cầm ghét thái độ vu khống, ngậm máu phun người, và thông thường để trừng trị những hạng người đó, cổ vấn ta chưa một lần run tay. Chàng nhếch môi cười khinh khỉnh, được, mong tôn giá giữ lời, tại hạ quyết phải lãnh giáo cao trêu của tôn giá. Thấy cổ vấn định bước ra và muốn động thủ ngay tức khắc, thiên di thần kiếm đưa tay ngăn lại. Cổ trưởng môn, hãy chậm đã, do liễu thiếu hiệp thật sự chưa rất lời, cô trưởng môn cứ chờ nghe sau đó sẽ có thái độ cô vấn lùi lại <cười> hãy còn cơ hội cho người đấy tiểu tử người nên nhân cơ hội này tự thú nhận những gì người vừa bịa đặt đi không quan tâm đến cổ vấn liễu hận đưa mắt nhìn mọi người tại hạ xin tiếp nhờ may mắn tại hạ kịp tránh được chiêu trưởng toái bia của đinh nhất hải và có tiếng thì thào vang lên Điều từ đổi giọng rồi. Nếu không nói như y, y giải thích sao được Việc y không chết. Biết đó là câu nói của vị trưởng môn Hoa Sơn Phái. Liễu Hận lặng lẽ lưu tâm và tiếp tục lời đang nói giờ. Và hiện tại, chiêu trưởng đó vẫn còn lưu lại trên vách đá. Tô thủ nhân giật mình. Dấu vết đó ở đâu? Liễu thiếu hiệp. Mọi người chợt quay đầu lại nhìn theo cánh tay chỉ của chàng. Ở bên trong động thất này, cạnh ngách đá đầu tiên, biên tả. Thật nhanh vị trưởng môn không động phái lao vút vào trong Để sau đó bật ra tiếng kêu kinh hoàng Đúng là toái bia trưởng Mọi người nghe thế Rối rít chạy vào lữ Hận nhìn theo Thầm hy vọng mọi người Đừng vì quá tò mò Mà lạc bước vào tử kim mê động Được một lúc họ quay ra Vừa lúc họ nghe một vị trưởng môn không động phái lầm bẩm Người cuối cùng còn biết được tuyệt trưởng này Đã thất tung cho đến nay ước ngoài trăm năm Tại sao sau đó lại rơi vào tay Đinh Nhất Hải phải chăng y vô tình tìm thấy và trở thành lưu tự truyền nhân của bổn phái động tâm chàng hỏi trưởng môn việc thất tung đó là thế nào vị trưởng môn lắc đầu ta chỉ phong phanh nghe rằng vì tiền bối đó vì lên đường truy tìm tàng thư võ học ở tử kim mê động gì đó sau đó thì thất tung chàng kinh ngạc tử kim mê động vị đại sư thiếu lâm phái lên tiếng a di đà phật đệ phái cũng có nhiều vị tiền bối đáp vị tử kim mê động phải thất tung sự thật như thế nào không ai rõ chàng càng thêm kinh ngạc đại sư có thể nói rõ hơn không cổ vấn đột nhiên xen vào độ nhân đại sư vốn là một vị phương trưởng không phải tại hạ không tin nhưng điều tại hạ muốn hỏi là liệu các phái có phái nào cũng vì chuyện này để thất là các loại công phu bí truyền như phái không đồng thiên di thần kiếm nghi ngờ Liễu thiếu hiệp, phải chăng đã nhận ra điều gì khả nghi? Chàng cười nhẹ. Rất có thể nếu các phái thật sự bị thất truyền nhiều môn công phu nữa và tất cả đều có liên quan đến từ Kim Mê Động, có lẽ đều lọt vào tay Đinh Nhất Hải. Tại sao? Hay từ Kim Mê Động đã bị Đinh Nhất Hải tìm thấy và chiếm hữu? Để đáp lại câu hỏi của Thiên di Thần Kiếm và mọi người, chàng bảo. Để xem hư thực thế nào, nếu chưa vị muốn hãy cùng vào tham thính từ Kim Mê Động với Tài Hạ. Quân Nhi đứng ngay phía sau chàng, trợt kêu khẽ. Này, người định dựa vào họ để trốn thoát tay ta sao? Không được đâu. Chàng không thể giải thích do mọi người đang nhao nhao hỏi chàng. Tử Kim Mê Động ở đâu? Nghe nói đó là nơi chôn giấu tàng thư gì đó của đại nguyên Nhung Hàn Tín, có đúng không? Sao nghe bảo tử Kim Mê Động sẽ không vào được nếu không có tử Kim Bài? Ừ, nếu Đinh Nhất Hải đã chiếm hữu tử Kim Mê Động, có nghĩa là tử Kim Mê Động đang dò lão giữ. Sao y lại kêu chúng ta đi cùng vị? Phải rồi, đi như thế nào được nếu không có tử kim bài? Thật khó tin ở tiểu tử. <cười> Còn nhiều lời nữa, những lời nói thật sự bất lợi cho liễu hận. Tuy nhiên, theo chàng ngấm ngầm nhận định, chỉ ít có 5 nhân vật đang tin chàng. Đó là độ nhân đại sư và vị trưởng môn điểm thương phái cho đến lúc này vẫn im lặng. Là sư huynh đệ vị trưởng môn không động phái cùng tố thủ nhân, người thứ năm là thiên di thần kiếm. Chờ những lời bàn tán xôn xao lắng xuống, liễu hận lên tiếng minh định. Chứ vị nói không sai Không có tử kim bài Việc đi vào tử kim mê động Chẳng khác gì đi vào tử địa Cũng vậy tử kim mê động Đúng là nơi tàng trữ nhiều binh khí Của đại nguyên nhung hàn tí năm xưa Do gian tặc tần cối hãm hại Được đông đảo anh hùng thời đó kiến tạo Tuy nhiên ở tử kim mê động Không hề có tàng thư võ học Đó chỉ là lời ngoa truyền Cổ vấn tiến lên Sao người biết Chàng đáp mà không hề nghĩ tại hạ đã từng vào Trưởng môn hoa sơn phái cúc tiến lên. Lời nói của thiếu hiệp phải chàng cúc đáng tin như bao lời trước đó. Chàng gật đầu. Đó là sự thật. Bằng không sao tại hạ có thể biết để nói cho chư vị nghe. Vị trưởng môn của phái Nga Mi cất tiếng hỏi, gieo thêm sự nghi ngờ cho nhiều người. Nói vậy, ngươi và đình nhất hải là hai nhân vật duy nhất đã từng vào từ Kim Mê Động. Chàng thoáng bối rối do không thể đề cập đến cửu Ma Ma, Xuân Mai và Hạ Lan có thể nói như vậy đạo trường võ đang phái gần rộng vô lượng thọ phật điều đó có nghĩa là những môn công phu của các phái nếu có thất lạc ở từ kiềm mê động đều bị đinh nhất hải và lễ hạnh người đắc thủ chàng hoang mang không ngờ vì lời giải thích của chàng lại đưa đến một kết quả ngoài ý muốn bốn vị trưởng môn này đang nghi ngờ chàng chàng chưa kịp đáp thì bất nguyên bất ngờ hô hoán lên Không còn nghi ngờ gì nữa, điều đó chứng tỏ tại sao họ liễu người cầm ghét và khích nộ mọi người cùng cầm ghét Đinh Nhất Hải. Trì lão trang chủ quóc mắt nhìn y. Bất nguyên, người nói như thế hẳn phải có nguyên do, nói rõ xem nào. Phát hiện có nhiều người làm hậu thuẫn, trì bất nguyên, rõ ràng để quyết. Nội tổ, hài như cho rằng do Đinh Nhất Hải và họ liễu kia có sự bất đồng trong việc phân chia những môn công phu có ở trong tử kỳ mê động, họ liễu phải khích động chúng ta, và nếu chúng ta nghe theo y. Vô tình chúng ta sẽ giúp y diệt trừ lão Đinh Là mối hòa tầm phúc của y Cổ vấn tiến lên thêm một bước nữa Miệng điểm một nụ cười gian xảo. Có đúng thế không tiểu tử Gian kết của người tuy thâm động Nhưng rất tiếc Bao nhiêu nhân vật đây lại không phải là trẻ lên ba Để dễ dàng bị người trẻ mất. Chàng bắt đầu chán ghét Và thất vọng về họ những kẻ chỉ biết lấy dạ tiểu nhân Để đo lòng quân tử Chàng thản nhiên nhìn họ từng người một Chứ vị hỏi vậy, phải chăng đang trông chờ vào sự thú nhận của tại hạ? tri bất nguyên quát lớn. Đã như thế rồi, người không thú nhận không được. trang cười lạt, đưa mắt nhìn qua vị trưởng môn không động phái và xích thủ phí hòa tô thủ nhân. Nhị vị tuyên bối thì sao? Phải chăng cũng đồng tình với họ? Sư huynh đệ vị trưởng môn nhìn nhau, sau đó vị trưởng môn lên tiếng. Dựa vào niên kỷ của Thiếu Hiệp và những gì đã xảy ra tại vô mộc giác Ta được nghe tệ sư đề tô thủ nhân thuật lại Ta không tin rất Thiếu Hiệp và Đinh Nhất Hải đã có thời là người cùng phe Tuy nhiên sự thật thế nào Thiếu Hiệp cứ nói cho mọi người biết Bất kể sự thật đó như thế nào Chàng gật đầu Lời nói rất minh bạch ván bối ghi nhận sự độ lượng của tiền bối Thấy chàng nhìn qua như muốn hỏi Thiên Di Thần Kiếm Lưu Hoàng Nhật vội bảo Ý của ta không khác gì bạch khang Trường môn phái không động, Ta chỉ muốn biết sự thật Độ nhân đại sư ưng tiếng À gì đà Phật Bần tăng cũng thế Người duy nhất còn lại là trưởng môn phái điểm thương Lần đầu tiên lên tiếng Có lẽ thiếu hiệp chưa biết ta Ta hỏa đồng tên hữu Người điểm thương phái Ta chỉ bất nguyên chợt la toán lên Trước vị tiền bối chất để y mê hoặc Tiểu điệt biết rõ y là hạng mưu mô xảo trá Và trong câu chuyện này Bị ngắt lời và kể lên tiếng lại là Tri Bất Nguyên Trường môn điểm thương phái đồng hiệu Trần buông tiếng cười lạt Ngươi bảo người khác Xảo trá mưu mô Vậy còn ngươi, ngươi có mưu mô xảo trá không Tri Bất Nguyên vội sừng sộ Đồng tiền bối Nói như thế là có ý gì vắn bối vì sợ cho mọi người Nhất là tiền bối dễ bị y mê hoặc nên Đồng hiệu xua tay ý ý của ngươi, ta không dám nhận Và lại ta đang sợ kẻ mê hoặc Ngươi chính là ngươi, không phải liễu hận thì bất nguyên lung túng. Sau sau sau tiền bối bảo bảo tiểu điện mệnh hoặc mọi người. Đồng Hựu cười nhẹ. <cười> điều đó từ người biết bất tất phải hỏi ta. Ti lão trang chủ nghi hoặc nhìn Đồng Hựu. Tệ nhi có điều gì không phải ư, đồng trưởng môn? Đồng Hựu chợt đổi thái độ, thật lễ mạo đối với Ti lão trang chủ. Tiền bối đã hỏi, Đồng Hựu thật là không dám giấu. Để biết rõ hơn, tiền bối nên xem qua những vật đang được Bất Nguyên giữ trong người Trì Lão Trang Chủ thất sắc Tại sao chứ? Không lẽ mấy lúc gần đây Trì Bất Nguyên thật sự đã làm điều gì sai quấy? Phát hiện Trì Bất Nguyên đang tìm cách lùi lại Trì Lão Trang Chủ gọi giật giọng Bất Nguyên, lại đây nào? Trì Bất Nguyên hốt hoảng Nội tổ đừng nghe lời lão Hay nhất thật sự không dám quên lời giáo huấn của nội tổ? Trì Lão Trang Chủ quắc mắt Ta cũng rất muốn tin người Nhưng muốn thế cần phải có bằng chứng Người mau lấy những gì người đang giữ trong người Đó là điều tốt cho người Trì Bất Nguyên biến sắc N Nội tổ không tin hài nhi sao Trì Lão Trang chủ có phần thất vọng Người hốt hoảng thế kia Ta tin sao được Lại đây nào Bị thúc ép Trì Bất Nguyên đành phải tiến dần lên Trong khi mọi người cùng chờ đợi Hành vi tiếp theo của Trì Bất Nguyên Để biết xem thật sự Trì Bất Nguyên đang cất giữ những vật gì mờ ám Đến phải giấu giếm thì bất nguyên lại có phản ứng khác vút tất cả là do ngươi chớ trách ta tác độc ác đỡ vù y bất ngờ cật lực lao vào liễu hận với một trường tận lực bình sinh trì lão trang chủ vội quát dừng lại nào xuất sinh ngược lại liễu hận bất ngờ loan kiếm với tiếng cười khé người chọn sai đối tượng rồi lập tức có hai tiếng kêu thất thanh khiến liễu hận lo ngại hạ thủ lưu tình độc trưởng hai tiếng kêu Một của Trì Lắp Thang Chủ Một của đội nhân đại sư Trong hai tiếng kêu này Liễu Hận chỉ lưu tâm đến lời thỉnh cầu của Trì Lắp Thang Chủ Và lại chàng hoàn toàn không muốn giết hại Trì Bất Nguyên Kiếm trước của chàng chỉ có một mục đích khác Xoạt Cùng với một phần y phục ở thân trước của Trì Bất Nguyên bị rách rời Một tiếng chấn kình cũng vang ra Ẩm Liền lúc đó có tiếng kêu hốt hoảng của đồng hữu Độc trường lợi hại Hậu quả là làm cho thất tán võ công Nghe vậy, đến lúc này, liễu Hận mới nhớ đến lời hô hoán trước đó của độ nhân đại sư. Chàng hoàn toàn thất sắc, nghĩ đến chỗ nội lực mới có nhờ huyết dịch thiên niên hồng hạc chắc chắn sẽ bị phế bỏ một lần nữa. Thật sự phẫn nộ, chàng lại nhất kiếm định khu xử gã trì bất nguyên vừa nhẫn tâm quyết liệt hãm hại chàng. Bắt đầu một tiếng quát cực lớn vang lên. Là nhân vật nào vừa thi tiển độc trưởng? Sau tiếng quát, hơn 30 báo người lưu lượt xuất hiện. Nhận ra họ, Liễu Hận bật kêu Nửa như hoảng loạn và nửa như giận dữ Thánh kỳ giáo Mọi người nghe thế cũng thoát sắc Là bọn ta giáo ư Nguy tai, chúng muốn báo thù cho ngốc kỳ giáo Nhân lúc hoảng loạn này Không ai để ý gã Chỉ bất nguyên đất lẻn bỏ đi chương thứ 27 Thánh kỳ giáo bất ngờ xuất hiện Quá nghi vấn đến phải đảo sinh Có tiếng quân nhi khẽ nói Thánh kỳ giáo Họ là ai? Chàng lo ngại liếc nhìn quân nhi Tình thế đang rất bất lợi Cô nương không nên lưu lại Hãy tìm cách lùi đi Đừng để lệnh đường vì lo lắng phải tìm đến đây Nguy lắm Nàng biểu môi Ta lui đi để ngươi thừa dịp lẻn đi mất sao Đừng có vọng tưởng Chàng ngắn ngầm không thiết gì giải thích Và lại chàng có muốn giải thích cũng không được Bởi có tiếng hỏi nhắm vào chàng <cười> Không ngờ mặt đất là nhỏ hẹp như thế này gã tiểu lão đệ của ngũ âm Trảo vương toàn kia, người vẫn còn nhớ bổn thiếu giáo chủ ta chứ? Kể như bị gọi đích danh, liễu hận tức giận nhìn gã thiếu giáo chủ, người tìm đến đây phải chăng mọi bí ẩn ở thánh địa ngũ kỳ giáo người đã đắc thủ? Mọi người chợt kinh ngạc, hết nhìn liễu hận lại nhìn bọn thánh kỳ giáo mới đến, đồng hữu nửa như lẩm bẩm, nửa như hỏi chàng người là tiểu lão đệ của vương toàn, hóa ra ngươi là người của ngũ kỳ giáo. Trong khi đó. Cổ vấn khẽ hô hoán Bí ẩn gì của ngũ kỷ giáo Có liên quan đến thánh địa Phải chăng cũng là tàng thư võ học Nghe vậy gắt theo giáo chủ ngạo mạn Nhìn mọi người Có là tàng thư võ học hay không Người có quyền quan tâm và hỏi đến Chỉ là bồn giáo thánh kỷ những ai khác nếu có mưu đồ chiếm đoạn Sẽ là kẻ địch của bồn giáo Cổ vấn bật cười, <cười> Nghe khẩu khí của người Như không xem mọi người ra gì từ lúc nào bọn ta giáo tây vực bọn ngươi xem thường võ lâm trung nguyên đến vậy gã thiếu giáo chủ lạnh giọng lão là ai lão có tư cách gì khi đem lời của lão áp đặt cho cả võ lâm trung nguyên cô vẫn ngạo nghếch bản nhân là trường môn của cô luân phái dựa theo đó ngươi thử nói xem ta có đủ tư cách hay không gã bĩu môi côn luân là một phái nằm mãi ở phía tây xa quá so với các phái còn lại tư cách mà lão vừa tự phụ bổn thiếu giáo chủ còn phải xem xét lại cố vấn đỏ mặt vì lời chê bai gián tiếp của đối phương. Lời nói đó, ngươi chưa đủ tư cách để nói với ta. Gã hất hàm. Sao? Nếu muốn nói rõ, bồn theo giáo chủ có đủ tư cách hay không? Lão có dám phân tài cao hạ ngay bây giờ? Cổ vấn rút kiếm đánh soạt. Ai bảo ta không dám? Nào! Ngươi hay tất cả cùng vào? Thiên di thần kiếm Lưu Hoàng Nhật vội tiến ra. Chậm đã nào, cổ trưởng môn, hãy để cho Lưu Mỗ hỏi cho Minh Bạch đã. Cổ vẫn hậm hực. Chúng là tà giáo, hành sự vốn bất chấp thủ đoạn. Lưu Lão Huynh hỏi chúng làm gì cho phí lời. Lưu Hoàng Nhật vẫn điểm tĩnh. Cổ trưởng môn chứ còn nóng vội và hãy xem đại cuộc làm trọng. Nếu có thể tránh được càn qua hỏa kiếp, tại sao cứ phải gây hiểm khích. Gã thiếu giáo chủ xen lời. Lời tôn giá nói thật hay, chẳng biết tôn danh đại tính của tôn giá là thế nào. Thiên Di Thần Kiếm đáp Mọi người vẫn gọi ta là Nam Thiên Di Gã thiêu giáo chủ sừng xuất Là Thiên Di Thần Kiếm Người đã có công trong cuộc hủy diệt ngũ kỳ Thiên Di Thần Kiếm cười nhẹ Công đầu là của Bắc Tung Sơn Lưu Mỗ chẳng dám nhận lời khen đó Gã mỉm cười Tôn giá bất tất phải lo ngại Bồn giáo không hề có địch ý Với những ai đã giúp bồn giáo Gạt bỏ mối họa tầm phúc là lũ ngũ kỳ giáo Thiên Di Thần Kiếm kinh ngạc, nói vậy, quý giáo không có ý phục thù trong ngũ kỳ giáo. Gã liếc nhìn Liễu Hận, bổn giáo chưa có bao giờ có ý định đó. Tôn Giá hỏi, cứ như bị ai đó đặt điều bịa chuyện, cố tình tạo ngộ nhận giữa bổn giáo và võ lâm Trung Nguyên. Ái ngại nhìn chàng, Thiên Di Thần Kiếm bảo, Liễu Thiếu Hiểm có liên quan thế nào đến ngũ kỳ giáo? Ta không rõ lắm, chỉ có điều ta muốn quý giáo minh bạch một điều. Liễu thiếu hiệp chưa một lời đề cập đến quý giáo, đến sự ngộ nhận như quý giáo vừa có ý nghi ngờ. Gã cười khẩy Nếu vậy, y chưa phải là loại người tệ hại lắm, nhưng việc hành xử của y, bồn giáo không vì thế mà bỏ qua. Ý của tôn giáo thế nào? Thiên di thần kiếm khẽ lướt qua chàng, nhưng vẫn đối thoại với gã thiếu giáo chủ Thánh kỳ giáo. Quý giáo có oán thù với liễu thiếu hiệp ư? Gã cười lạnh Bất kỳ ai có liên quan đến ngũ kỳ giáo, đều là kẻ thù cần phải diệt trừ của bổn giáo. Không chịu được, chàng hỏi, Người có thể cho ta biết giữa thánh kỳ và ngũ kỳ nhị giáo có oán thù gì không? Gã cười khốc liệt. <cười> người không biết hay thật sự đã biết nhưng lại vơ hỏi. Chàng nghiêm mặt, Nếu đã biết ta không cần hỏi, Trái lại, lần ở thánh địa ngũ kỳ giáo ta đâu dễ buông tha người như vậy đâu. Chàng gật đầu, Rất có thể lần này sẽ không như vậy Tuy nhiên người ngại gì không nói cho ta biết nguyên nhân của mỗi oán thù <cười> Nếu có ngại là ta ngại cho người chỉ có một mạng Không thể trả hết những gì ngũ kỳ giáo Đã gây ra cho bổn giáo Người thật lòng muốn nghe ư Chàng chậm rãi gật đầu Người nói đi Gã nói Ta không nói đến những mối nghi kỳ có từ 200 năm trước Thích kẻ sáng lập ngũ kỳ giáo ở Trung Nguyên vừa là phản đồ của bồ giáo vừa lẻn tốn đi với thanh kiếm ngũ hành ta chỉ đề cập đến chuyện 3 năm trước mà thôi chàng thoáng nghi ngờ chuyện gì đã xảy ra 3 năm trước gã gằn lên từng tiếng toàn bộ thanh kỳ đường dưới quyền điều động của lão giáo chủ thất phù đã lẻn đến cấm điệu của bồ giáo chàng càng thêm nghi ngờ sau đó thì sao thật sự đã xảy ra điều gì gã cười uất hận <cười> Bọn thất phu quả biết chọn thời cơ Nhân lúc bổn giáo phải xuất sơn môn lo đại yến lễ mừng lạt ma Bọn chúng đã lèn xâm nhập cấm địa Ở đó đa phần những người được bổn giáo lưu lại Đều là bậc cao niên Không còn bao nhiêu sức lực Độc trưởng của bọn chúng nếu không giết họ ngay lúc đó Thì sau này đều bị thất tán võ công Gã đổi giọng Bất ngờ quá to Ta hỏi người Một mạng của người làm sao đủ đền lại Ngoài mươi oan hồn uổng tử của bổn giáo Chàng thất kinh kêu lên Điều này không đúng, chắc chắn có điều nhầm lẫn Nhầm lẫn, độc trưởng vốn là tuyệt kỹ thành danh của giáo chủ ngũ kỳ giáo Ta hai người đang cố tình nhầm lẫn Chàng vẫn kêu Ta không muốn nói điều này, điều ta muốn nói có liên quan đến thanh kỳ đường Thanh kỳ đường sao, hay người bảo bọn chúng không hề đến Tây Vực Chàng bối rối Ta biết là họ có đến, nhưng theo lão vương tỏa nói lại thì Thì sao, bọn chúng có đến, người đã thừa nhận, độc trưởng kia Người cũng không bác bỏ, vậy người muốn nói cái gì nữa? Quả nhiên, chàng còn biết nói thế nào nữa khi tất cả câu chuyện này hoàn toàn khớp với câu chuyện kể của Lão Vương Toàn. Duy có một điểm khác biệt mà chàng không thể biết giữa Lão Vương Toàn, đường chủ Lam Kỳ Đường và gắt thiếu giáo chủ Thánh Kỳ Giáo, ai nói đúng và ai nói sai. Nếu Lão Vương Toàn nói đúng, điều xảy ra ở Thánh Kỳ Giáo chỉ là kiệt tác duy nhất của giáo chủ Ngũ Kỳ Giáo và cái chết của tam thúc thúc chàng đích thị là do ngũ kỳ giáo gây ra ngược lại nếu gã thiếu giáo chủ nói đúng kẻ đã hãm hại viên tử linh thúc thúc của chàng là kẻ đã mạo danh ngũ kỳ cố ý tạo mối hận đối với ngũ kỳ giáo ở chàng thấy chàng mãi không nói gã thiếu giáo chủ rít lên sao người không còn nói được ư? vậy thì nạp mạng chàng vội ngăn lại chậm đã gã rít người muốn nói điều gì chàng chợt hỏi Lão Vương Toàn giờ đã ra sao? Người đã chữa trị cho lão chưa? Gã bật cười ha ha Chữa trị? <cười> đến phụ thân ta cho đến giờ vẫn cam chịu kéo dài kiếp sống tàn không khác gì lão. Nếu ta chữa trị được cho lão cớ gì không chữa trị được cho phụ thân ta? Nói sao? Lệnh tôn cũng bị như vậy. Do ai hạ thủ? Gã lướt đến. Còn do ai nếu không do lão giáo chủ ngũ kỳ giáo ác độc? Đỡ. Vù. Tràng dịch chuyển thật nhanh về phía sau và bất ngờ tự sững sốt. Công phu nội lực của ta vẫn còn, huyết dịch thiên niên hồng hạc có đặc tính hóa giải độc trường sắc. Không kịp suy nghĩ lâu, vừa phát hiện nội lực vẫn còn, chàng bất ngờ chộp mạnh tay vào uyển mạch quân nhi và bất ngờ lao đi. "Hãy theo tại hạ." Vút. Cử động của chàng quá đột ngột khiến quần nhi không kịp giữ lại. Tuy nhiên, có một điều mà nàng ta không hề nhận ra, đó là Liễu Hận không hề mất hết nội lực như lời chàng nói và như nàng tự kiểm nghiệm. Không những thế, có vẻ như nội lực của chàng hiện giờ có mức độ thâm sâu, ngoài sức tưởng tượng. Vì thế, nếu ở nàng có sự cưỡng lại, vị tất nàng thoát được sự lôi đi của chàng. Nàng chợt nhìn thấy liễu hẳn đang đưa nàng vào từ kim mê động. Chờ nghe chàng thuật hết mọi việc, câu đầu tiên được phụ nhân, mẫu thân của quân nhi nói với chàng là câu trách cứ. Ta chưa từng thấy ai liều lĩnh như ngươi Ngươi chỉ cho quân nhi thấy chỗ ngươi rơi xuống Là đủ minh chứng rồi Ngươi cần gì phải lôi quân nhi Nhảy từ tên đó nhảy xuống Nhờ phép này ngoài dữ liệu của ngươi Cả ngươi và quân nhi cũng tan xương nát thịt thì sao <cười> Chàng cười bén lén Bà mẫu chỉ quá lo thôi Chẳng phải bây giờ vắn bối và lệnh ái Vẫn an toàn vô sự đây sao Quân nhi lắc đầu thẻ lưỡi Vô sự thì vô sự Nhưng bây giờ người nhắc lại Ta vẫn còn nguyên cảm giác rụng rời tứ chi Người cớ gì phải sợ họ đến nỗi Chạy bừa rồi lại nhảy bừa từ trên kia xuống Như kẻ bất lực mất trí Chàng thở dài Phải chi ở tại hạ không có nhiều nghi vấn trùng trùng Không thể minh định họ có phải thật sự là thủ nhân hay không Vì tất tại hạ đã bỏ chạy Và lơ cô nương cùng chạy rất lời chàng vừa nói tiếp Vừa điểm một nụ cười Nhưng nếu không có chuyện này Cô nương làm sao tin tại hạ thật sự đã rơi từ tiền kia xuống Và tình cờ phát hiện chỗ ẩn cư của lệnh đường Không phải do ai khác điểm chỉ như cô nương đang nghi ngờ Nàng ta dùng mình khắp lượt Kiểu minh chứng của người Nốt sợ hãi này có lẽ suốt đời ta vẫn không quên Chàng bật cười Biết cô nương thế nào cũng vì sợ hãi Sẽ không dám nhảy xuống Tại hạ còn cách nào khác Đành phải ôm bừa và cùng nhảy theo cô nương <cười> Không ngờ nhảy thế mà được việc Ngươi có ẩn ý gì? Cái gì là được việc? Thấy nàng tuy đỏ mặt vì nhớ lại cảnh bị chàng ôm trong tay Nhưng vẫn quóc mắt giận dữ Lễ hẳn không muốn phát sinh lầm lẫn vội giải thích Tại hạ không hề có tả ý Mong cô nương chắc hiểu lầm Ý tại hạ là nhờ đó vừa minh chứng tất cả sự thật Vừa có cách thoát được bọn họ một cách kín đáo Và bây giờ vừa có kịp thố lộ một ẩn tình Mà bấy lâu nay tại hạ vẫn giữ kiến cho riêng mình Nàng ta định mở miệng nói gì đó Bất chợt bị phụ nhân ngăn lại Đủ rồi, quân nhi, hãy để mẫu thân hỏi thêm ở liễu thiếu hiệp nào. Nàng giận dỗi, ngồi quay mặt đi, biết ý, phụ nhân bảo. Tánh tình của quân nhi rất cương cường, ta đã khổ công giáo huấn, để quân nhi có thể thuần hậu như bao nữ nhân khác nhưng vẫn vô ích, liễu thiếu hiệp chớ trách. Chàng ngồi ngay người lại, bá mẫu dạy quá lời, ván bối nào dám. Gật đầu, phụ nhân bắt đầu cật vấn. Những gì có liên quan đến Đinh Nhất Hải và Từ Kim Mê Động, ta không cần hỏi thêm nữa. Điều ta quan tâm là bản thân của chính Thiếu Hiệp. Thiếu Hiệp ở họ Liễu, chàng bình thản lạ. Như văn Bối đã thuật lại tất cả, họ Liễu kia chỉ là do văn Bối và Tam Thúc Thúc tình cờ đến lưu ngụ tại Liễu gia thôn để che giấu thân phận. Tam Thúc Thúc và văn Bối phải dùng họ Liễu. Phụ nhân không hề tỏ ý nghi ngờ như lần trước, vẫn hỏi tiếp. Ta hỏi là để mình bạch trình tự thôi. Ta vẫn tin việc tam thúc thúc của Thiếu Hiệp là viên tử linh như Thiếu Hiệp đã nói. Thiếu Hiệp nhờ Lão Vương Toàn nên mới biết lệnh thúc thúc là một trong tứ đại kiếm sĩ của quỷ kiếm môn. Chàng gật đầu. Không sai, tùy ván bối, vẫn muốn tìm ai khác để hỏi lại điều này. Thiếu Hiệp, Thiếu Hiệp bất tất phải nghi ngờ. Phích lịch kiếm viên tử linh, đích thực là một trong tứ đại kiếm sĩ của quỷ kiếm môn. Và y là người đứng hàng thứ ba thật. Văn Bối cũng biết sao? Phải, nhưng đừng đề cập đến việc đó vội. Thiếu Hiểm có thể thi triển lại một vài chiêu kiếm do chính lệnh thúc truyền thụ không? Trương gật đầu. Tuy Văn Bối đã mất 3 năm chiêm niệm và thức ngộ được loại kiếm pháp mới có từ kiếm quyết của một Quan Linh và kiếm pháp của Tam Thúc Thúc Truyền Thụ, nhưng nếu cần, Văn Bối vẫn có thể thi triển riêng biệt hai loại kiếm pháp này. Khá lắm, Thiếu Hiểm cũng nói là nhờ tình cờ phát hiện bí ẩn ở Thiết lô Bầu. Cho nên công phu nội lực đã có được Nhờ huyết dịch thiên niên hồng hạc Chàng thừa nhận Đó là sự thật Bá mẫu nên tin ở vãn bối Phụ nhân mỉm cười Ta nào có nghi ngờ Ta nhắc lại vì muốn điểm chỉ cho Thiếu Hiệp đôi điều về phích lịch kiếm Chàng hồ nghi Bá mẫu sao lại biết rõ phích lịch kiếm để chỉ điểm Ta sẽ giải thích sau Bây giờ Thiếu Hiệp hãy vận lực Chậm rãi thi triển từng chiêu một của phích lịch kiếm Mọi việc lập tức sẽ minh bạch Bạn tín bán nghi, chàng đứng lên và rút kiếm. Phụ nhân trấn an. chớ có nghi ngờ, hãy làm như ta bảo. Hít mạnh một hơi và mục đích chỉ là để nén mọi nghi vấn đang muốn được hỏi ngay trong minh bạch. Chàng ngưng động thần sắc, vận dụng ba thành chân lực và bắt đầu dồn vào thân kiếm. Chàng trầm trầm ra chiều như phụ nhân bảo. Kiếm khí lập tức phát ra, tạo thành từng tiếng giết dễ gây khiếp đảm cho địch nhân. Ào ào. Và khi chàng thi tiền tròn một châu, bất ngờ có tiếng động ù ù vang lên. Bùng bùng. Quá đối kinh ngạc, chàng dừng lại, phụ nhân với sắc mặt trầm trọng bỗng khàn khàn giọng bảo chàng. "Phích Lịch kiếm có tất cả 7 chiêu tối hậu, hãy thi triển ngày ba chiêu cuối cùng một lúc nào." Chàng mơ hồ hiểu giữa phụ nhân và Phích Lịch kiếm phải có liên quan. Có như thế, thần sắc của phụ nhân mức nghiêm trọng như vậy, không hề chần chừ. Chàng lập tức tung luôn ba chiêu cuối cùng cùng với ba thành trần lực đang dồn tụ Véo, véo, véo, bung, bung, bung. Vẫn có tiếng kiếm khí rú rít và vẫn có những tiếng động ủ ủ phát sinh. Tuy nhiên, ở tiếng động cuối cùng không hiểu sao lại bộc phát ra thành một âm thanh khá lớn như tiếng động chạm của những loại trưởng kinh. Chàng thất kinh, không ngờ phích lịch kiếm của Tam Thúc Thúc lại có mức độ lợi hại đến như vậy. Trong thấy phụ nhân ngẩn người, quân nhi bất ngờ kêu lên. Mẫu thân, sao mẫu thân rơi lệ? Chàng kinh ngạc đưa mắt nhìn. Quả nhiên, phụ nhân tuy đang dùng ống tay áo, cố ngăn những giọt lệ tuôn trào, nhưng dòng lệ vẫn theo nhau chảy. Điều đó khiến quân nhi phải bối rối, không biết nguyên cớ đầu đuôi ra sao. Cho là do liễu hận, nàng khẽ quay đầu nhìn chàng như muốn trách cứ. Phụ nhân vội lên tiếng ngăn ngửa trước. Chẳng phải do thiếu hiệp đâu Quân nhi không được hàm hồ Trách cứ vô lối Nàng quay lại nhìn mẫu thân Vậy thì tại sao mẫu thân liễu hận cũng hỏi Phải chăng giữa bá mẫu và phích lịch kiếm Có đoàn ân tình Toàn thân chấn động Phụ nhân lại hòa khóc Lần này không nhìn được Quân nhị thật sự mắng chàng Người nói nặng phải biết giữ mồm giữ miệng Còn một lần nữa ta Phụ nhân bất ngờ kêu lên Viên tử quân không được xúc phạm đến thiếu môn chủ Câu nói này làm cho hai người cùng sừng sốt Chàng nhìn đến chúa mục vào quân nhi Cô nương là viên tử quân Nàng cũng vậy trợn mắt với chàng Ngươi là thiếu môn chủ Thấy vậy dù là lệ chan hòa Nhưng phụ nhân lại phỉ cười Xem quân nhi kìa đã là thiếu môn chủ Hai tử đâu thể cứ ngươi này ngươi nọ Đối với thiếu môn chủ như vậy Viên tử quân lo lắng cho mẫu thân Mẫu thân hết khóc rồi sao Sự thật là thế nào Âu yếm nhìn viên tử quân Phụ nhân bảo Sự thật là song thân của hài tử Đều là môn nhân của quỷ kế môn Và thiếu hiệp đây chính là cốt nhục của môn chủ Mau hành lễ ra mắt thiếu môn chủ đi Quân nhi Nàng kinh ngạc Sau đó bĩu môi nhìn chàng Hài nhi phải hành lễ với y sao Làm gì có chuyện đó Phụ nhân định mắng nàng Nhưng liễu hận kịp thời ngăn lại Chậm đã nào, ba mẫu, tất cả là thế nào, văn bối vẫn chưa hiểu. Phụ nhân rậm rãi nói từng tiếng. Điều đó có nghĩa viên tử linh phích lịch kiếm là truyết phu, người mà 10 năm trước tưởng đã thiệt mạng như quỷ kiếm môn bị thù nhân hủy diệt. Viên tử quân há hốc mồm và nhìn mà không tin vào điều mẫu thân vừa nói, phải một lúc lâu sau đó nàng mới lên lời. hóa ra, người đã nuôi dưỡng y là phụ thân của Hải Nhĩ. Phụ thân vẫn còn sống Sao không ở chung với chúng ta Sao phụ thân không kề cận để lo lắng Và chăm sóc cho bệnh tình của mẫu thân Sao phụ nhân lại để cho một mình hài nhi phải vất vả Lại còn ngày đêm Thương tưởng đến phụ thân Tại sao Tại sao? Phụ nhân thở dài Hài tử đừng vội trách đớn sinh thành Đến mẫu thân còn ngỡ Chỉ có một mình mẫu thân toàn mạng Có lẽ tử linh cũng nghĩ như vậy Nên phải dồn mọi tầm huyết cho việc báo thủ Ta nghĩ nếu phụ thần còn biết mẫu tử ta còn sống, nhất định người sẽ tìm chúng ta. Quả là điều bất ngờ với liễu hận khiến chàng phải hỏi. Hơn 7 năm được viên tam thúc cưu mang, ngoài việc tam thúc là người hiếm khi mở miệng, văn bối không ngờ còn nặng mang mối huyết hải thâm thủ. Phụ nhân lo âu. Tử Linh ít nói lắm sao? Trước kia không phải như thế. Tử Linh vốn là người hào sảng luôn cười đùa việc thay đổi tâm tính như thế này so với nỗi lo của ta và quân nhị thì có phần nặng nề hơn nhìn viên tử quân phụ nhân khuyên giải hài tử nghe rồi đấy chẳng phải phụ thân của hài tử ngoài mối hận diệt môn còn vì nghĩ đến mẫu tử ta nên trở nên trầm lặng u uất đó sao quân nhị đừng nghĩ quấy mà mang tội bất hiếu đến lúc đó viên tử quân mới chịu để chai dòng lệ thảm tuôn dài phụ thân phụ thân đắp bảy năm dài mai danh phụ cận kẻ thù vẫn không buông tao phụ thân sao? <cười> Thời gian chừng như lắng động, không gian cũng phát sầu vì từng tiếng nấc nghẹn của trang gia nhân vốn có tính tình cương liệt. Phải một lúc lâu nàng mới phần nào nguôi ngoai, do phát hiện những mối ưu tư đang chiếu nặng trên gương mặt của liễu hận Cúc đoán biết tâm trạng của chàng, ngay sau đó phụ nhân liền lên tiếng: Thiếu môn chủ chừng như muốn biết thân sinh phủ mẫu. chàng gật đầu. Đó là điều văn bối đang chờ đợi Cho dù vẫn không thể ngờ với thân phận Một thiếu môn chủ quỷ kiếm môn Phụ nhân đáp Thiếu môn chủ ở họ đào Và tính danh của môn chủ là đào thế kiệt Chàng choáng váng Đào thế kiệt Có thật không tam thúc mẫu Phụ nhân lo ngại Có điều gì bất ổn sao Chàng qua cơn choáng váng Nhìn như này này phụ nhân Câu chuyện như thế nào Tam thúc mẫu hãy nói cho Điệt Nhi biết Tại sao Điệt nhị lại được tam thúc thúc cư mang? Phụ nhân thở dài từng chậm trong suốt câu chuyện kể. Câu chuyện bắt đầu từ một ngày môn chủ đưa thiếu môn chủ đến nhà họ viên ta. Vì cũng chính hôm đó là ngày được chọn để đính ước chuyện trăm năm của thiếu môn chủ với tử quân. Hả? Lúc đó cũng vì lo lắng cho ngày trọng đại này, ta có đưa tử quân đi lễ Phật nên chậm quay lại. Khi quay về, ta chỉ thấy môn chủ với vết độc trưởng chí mạng sắp chết đến nơi, không thấy tử linh. Ta vội đi tìm. Nhìn thấy ta, môn chủ cố gừng kêu. Do môn chủ quá mỏi mòn, lời nói rất khó nghe. Ta chỉ biết tử linh vì tuất lệnh phải đem thiếu môn chủ đến sơn môn cấp bách. Chờ vốt mắt cho môn chủ xong, ta dắt díu tử quân đến bản môn. Ở đó ta nào còn nhìn thấy gì ngoài một biển lửa bao phủ cả sơn môn. Phát hoàng ta chỉ biết ôm tử quân trong lòng, chờ cho trận hỏa thiêu tàn đi. Sau đó ta như người mất hồn, đi mà không biết nóng cố nhìn tận mặt từng thi thể đã bị thiêu hủy. gần trăm thi thể sắp xỉ lượng môn nhân bản môn được ta phát hiện. như thế ta còn nghĩ gì khác nếu không nghĩ tất cả đều đã bị hủy diệt ngoại trừ ta là kẻ duy nhất toàn mạng. chịu đựng ba ngày ba đêm dưới lớp khói mù và hơi nóng luôn ngùn ngụt cộng thêm sự u uất ta luôn nặng mang kết quả ta phải kiệt lực. ngừng một lúc phụ nhân ai oán nhìn tử quân. Vì lo cho tử quân, vì muốn báo thủ cho môn phái, ta cố gượng đưa tử quân đi. Đi xa chừng nào tốt chừng ấy, có nhiều lúc ta đi như kẻ mộng du, rốt cuộc ta đến đây bằng cách nào ta không biết. Chỉ biết rằng khi nhận ra đây là nơi có thể dung thân, ta và tử quân mới lưu lại. Từ đó bệnh tật luôn đeo đẳng, ta có sống là vì tử quân, vì mối đại thù, ta nào dám mơ nghĩ có một ngày ta lại nhận được tiên tử linh. Cả một ngày ta lại nhìn thấy thiếu môn chủ không những vấn sống mà còn có thể tìm kẻ thù phục hận. Chàng nghe cay sẻ hai mắt. Nói vậy, Điệt Nhi thực là thiếu môn chủ quỷ kiếm môn. Phụ nhân quả quyết. Ta tin chắc như vậy và ta đoán rằng kẻ thù sau khi tàn sát khắp quỷ kiếm môn, phát hiện thiếu vắng môn chủ và tử linh thì mới đến viên gia. Ở đó, khi nghe lệnh của môn chủ, tử linh mới đưa thiếu môn chủ đến sơn môn. Và khi phát giác kẻ thù đã nhanh tay hơn Tử linh không còn cách nào khác Buộc phải đưa thiếu môn chủ cao chạy xa bay Tất cả là vì muốn giữ gìn cốt nhục của môn chủ Muốn chính tay thiếu môn chủ sau này báo thù rửa hận Viên tử quân đột nhiên hỏi Như vậy phụ thân đã biết mẫu thân và hài nhi nhờ vắng mặt nên thoát chết Sau đó sao phụ thân không quay lại tìm Phụ nhân bảo Ta hiểu hai tử đang nghĩ ngợi điều gì và có lẽ tử linh cũng phải nghĩ và đau buồn như ta, vì khi quay lại chắc chắn tử linh cũng chỉ nhìn thấy viên gia đang bị biển lửa bao trùm. Viên tử quân thất sắc. Thủ nhân cũng phát hỏa viên gia. Phụ nhân gật đầu. Không sai, vì y tuyệt tình đến vậy, ta mới nghĩ đến chuyện Ly Hương, nếu không phải thế, ta chưa chắc đã là người duy nhất sống sót. Liễu Hận chợt trầm giọng. Tam thúc mẫu, chưa phải người duy nhất sống sót đâu. chương thứ 28, mưa hồ nhận ra lai lịch thật là thiếu môn chủ quỷ kiếm môn. Phụ nhân tròn mắt. Thiếu môn chủ muốn ám chỉ điều gì? Chàng cười nhẹ. Điệt như tin rằng rất có thể còn hai nhân vật nữa đã thoát khỏi thảm trạng năm xưa. Ai? Chàng bảo. Theo tam thúc mẫu, ai đã dùng độc trường hạ thủ gia phụ? Độc mã ảnh phi lục chỉ. Chàng gật đầu. Có một mỹ phụ trung niên cũng tìm độc mã ảnh để phục thủ. Mỹ phụ gọi tên của gia phụ là Chuyết Phu Đảo Thế Kiệt. Là môn chủ phu nhân sắc Chàng trầm ngâm. Điệt Nhi cũng cho đó là gia mẫu nhưng không dám tin. Người đó hiện ở đâu? Thiếu môn chủ gặp mặt khi nào? Chàng đáp. Chính là cửu ma ma người đã được Điệt Nhi đề cập khi thuật lại chuyện xảy ra trong tử kim mê động. Là người đã hai lần phế bỏ nội lực của thiếu môn chủ. Cho là dù tình cờ, Chàng gượng cười Chỉ là ngẫu nhiên thôi Cũng có lỗi của gã từ kim phần nào Từ kim Chàng giải thích Do Điệt Nhi trước kể hết tất cả Gã từ kim là người Điệt Nhi vô tình gặp tại vô mộc giác Trước lúc võ lâm kiếm hội khai diễn Gã này xưa thừa như thế nào Thiếu môn chủ biết chăng Chàng lắc đầu Tuy chưa biết nhưng Điệt Nhi ngờ rằng Gã có quan hệ mật thiết với Đinh Nhất Hải Điều gì khiến thiếu môn chủ nghĩ vậy Chàng đáp Ở vùng bộc giác gã luôn tán dương Đinh Nhất Hải Sau đó tại luận kiếm quán Gã luôn xuất hiện kề cận với lão họ Đinh Sau này nếu có gặp lại Điệt nhị phải cẩn trọng với gã Tùm tìm cười phụ nhân bảo Thiếu môn chủ nói rất phải Cần phải cảnh giác gã từ kim này Không khéo gã xem mê hoặc thiếu môn chủ mất Viên tử quân chợt hỏi Có phải các là người bị đoàn viết lịch gọi là ái nam ái nữ Chàng gật đầu Chính y nhưng tại hạ không thấy y như vậy Viết tử quân mỉm cười Vậy người, à quên, thiếu môn chủ nhận định y là người như thế nào Chàng cao mặt Có nghĩa khí tuy thủ đoạn không được hay cho lắm Sao lại không được hay Chàng cười thành tiếng Một là y lo cho tại hạ Sau đó nhân lúc tại hạ Tuy có lối xuất kiếm bất phàm Nhưng khiếm khuyết về nội lực Y lại được dịp hạ thủ hết tên này đến tên khác Khiến bọn ngũ kỳ giáo Phải một phen kinh tâm táng đầm Viên tử quân nhăn nhó Y có thủ oán với ngũ kỳ giáo sao Chàng đáp Rất có thể <cười> Nhớ y vì một động cơ nào khác Phải ra tay thì sao Chàng âm ư cho qua chuyện Cậu ông có thể Do đó, tại hạ mới nói thủ đoạn của y không được hay cho lắm. Biết chàng không muốn nhắc đến gã tử kim nữa, phụ nhân nọ lại chợt hỏi sen vào. Thiếu môn chủ định khi nào tìm cửu ma ma để phát định hư thực. Chàng thở dài. Điệt nhi giờ đang lo, không biết họ có thoát được tử kim mê động hay không. Viên tử quân lên tiếng. Lần vừa rồi vào tử kim mê động, chúng ta nào nhìn thấy họ? Chàng giải thích. Đó là chúng ta đi theo hỏa đồ Không gặp họ, chưa phải họ đã thoát Rất có thể họ bị lạc lối Giữa muôn nẻo mê động Thoáng lo ngại, phụ nhân bảo Có lẽ lúc này Quần hùng và bọn thánh kỉ giáo Bỏ đi đã lâu, thiếu môn chủ nên quay lại đó Để nếu cần giải thoát bọn họ Chàng gật đầu tam thúc mẫu nói phải lắm Điệt nhi đi và sẽ quay lại Phụ nhân gật đầu Thiếu môn chủ yên tâm Ta sẽ bảo tử quân lưu lại không cần theo thiếu môn chủ làm gì cho cuốn chân. Thầm cảm kích vì tam thúc mẫu, vừa thoạt nghe đã hiểu ẩn ý của chàng. Tuy nhiên, Liễu Hận phải thật sự lo ngại vì nghe viên tử quân cất tiếng. Chậm đã, chàng vội bảo. Từ kim mê động, cô nương đã vào và đã biết không phải là chỗ nàng ngoa ngoắt. Ta là muốn theo chân, thiếu môn chủ chứ có hiểu lầm. Chàng ngạc nhiên. Vậy cô nương gọi Tài Hạ là có ý gì? Nàng bĩu môi Theo môn chủ nói Rất có thể còn có những hai nhân vật Thoát được đại nạn diệt môn năm xưa Cựu ma ma là một Thế còn nhân vật thứ hai là ai? Chàng vỡ lẽ Hóa ra Tài Hạ hiểu lầm ý của cô nương Nhân vật thứ hai là Chàng đột ngột thay đổi ý định Quay qua nhân vật này Tài Hạ có rất nhiều nghi vấn Cần phải chờ lệnh đường chỉ giáo Hãy đợi khi Tài Hạ quay về sẽ nói rõ Nàng cười nhạt, vị tất thiếu môn chủ phải quay về ngay, ta đợi thế nào được, vị phu nhân thoáng sợ hãi, quân nhì, lời nói này có hàm ý gì? Nàng nhèn cười với mẫu thân, mẫu thân bất tất phải lo ngại, hài nhi không hề có ý nói thiếu môn chủ sẽ gặp chuyện chẳng lành, và lại nếu có đi chăng nữa, thân thủ của thiếu môn chủ hiện giờ kể như đã vào hàng thượng thẳng, nội lực kinh nhân, lỗi xuất kiếm bất phàm, trên đời này còn có ai là đối thủ của thiếu môn chủ? tràng cười gượng Cô nương nói chi những lời quá đáng Tại hạ nào dám nghĩ đến chuyện không có đối thủ Phụ nhân nghi hoặc Vậy lời nói đó của quân nhị Thật sự muốn ám chỉ điều gì Nàng gần nhất là cay đắng Khi lên tiếng giải thích Gặp lại cửu ma ma 10 phần đến 9 là cảnh mẫu tử trùng phùng Thiếu môn chủ Rất gì còn nhớ đến chúng ta đang chờ đợi Và lại Chàng phi cười Tại hạ nàng xua tay Ta chưa nói hết đâu, bên cạnh cửu ma ma còn nhị vị cô nương nguyệt Thẹn hoa nhường. Với những gì thiếu môn chủ kể lại, ân tình của hai nàng đối với thiếu môn chủ chẳng phải đơn thuần là tình bằng hữu gặp lại thiếu môn chủ, hai nàng dễ gì buông tha, để thiếu môn chủ rời xa họ. Vị phụ nhân sửng sốt, nhìn chăm chú vào viên tử quân, khiến nàng phải ngựa ngập lúng túng. Mẫu thân sao lại nhìn hài nhỉ? Cô giấu tiếng thở dài, vị phụ nhân chống chế. Không, ta chỉ nghĩ đến quá khứ thôi. Lý Hận mơ hồ đoán được điều gì Viên Tử Quân đang nói đến. Cô nương yên tâm, nếu có gặp lại bọn họ, tại hạ nhất định sẽ đưa tất cả cùng đến đây. Rất có thể, rất cửu mama và lệnh đường cần phải hàn huyên nhiều. Nàng lại cười nhạt. Chỉ là có thể và chưa phải chắc chắn để đề phòng chuyện vạn nhất, hay hơn hết thiếu môn chủ nên đề cập qua nhân vật thứ hai đó ngay bây giờ đi. Vị phu nhân không hiểu sao cũng nói. Có khi quân nhi nói cũng đúng Từ lúc quân nhi vô tình tìm được linh chi thảo Sau đó tuy bị bọn đệ tử của lão đình nhất hải Vì lòng tham muốn chiếm đoạt lại Nhưng có thiếu môn chủ tiếp tay Nên ta vẫn có được dược thần trân quý Hiện nay ta đã hồi phục được 9 phần Rất có thể sau đây Ta và quân nhi phải lo nghĩ đến chuyện báo thủ Vì vậy ta nghĩ Thiếu môn chủ có thể chậm lại một lúc Nói về nhân vật thứ hai kia cho ta biết trang đành nói Tiểu điện nhất định sẽ quay lại Tuy vậy nếu Tam Thúc Mẫu muốn biết ngay bây giờ Câu chuyện là thế này Chàng vắn tắt thuật qua câu chuyện bí ẩn Của Lão Đinh Nhất Hải Có liên quan đến nhân vật có diện mạo Bị lửa thiêu hủy Hiện lưu ngụ phần dưới luận kiếm quán Ở một nơi gọi là Thanh động Vừa nghe xong quân nhi bật kêu Bên dưới luận kiếm quán Thật sự có những gian thạch thất bí ẩn sao Chàng gật đầu Có tất cả là 5 gian Tại hạ đến chỉ có hai Và một trong tại hạ Và một trong hai tại hạ đã biết được lai lịch Vị phụ nhân cướp lời Đó là hỏa lòng đồ pháp diệt mạc Trước đây thiếu môn chủ đã đề cập Chàng gật đầu Tiểu Điệt nghi vấn nhiều về nhân vật thứ nhất Do nhân vật đó có diện mạo Bị lửa thiêu hủy Biết đâu đó cũng là người của bổn môn năm xưa Đã thoát khỏi biển lửa Viên tử quân nhanh nhầu Được ta sẽ lưu ý đến nhân vật này Và có thể từ đó chúng ta sẽ biết rõ Những gì đã xảy ra ở quỷ kiếm môn năm xưa trang trầm giọng Tâm cơ của Lão Họ Đinh không phải dễ đối phó. Cô nương tốt hơn hết đừng có vội manh động. Nàng tùm tìm cười. Đương nhiên rồi, thiếu môn chủ chớ quá lo. Chàng lại cắt dặn. tại hạ sẽ quay lại ngay, nhất định không sai lời. Bảo trọng. Phần 9 của câu chuyện Bảo Kiếm Kỷ Thư đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.